c hoa ư ơ n Dũng truyền g kiếm hiệp mến h c à quý thính、giả. Tiếp theo là phần giả. là 37 m nữ tình, Dung, diễn Chương đa đọc Hòa tác giả giả Kim Dung, diễn đọc, chương Dũng.、Hòa、sĩ kiệt t o à n đuổi theo chợt thấy sau lưng có mấy luồng kình phong ập tới bèn nhanh chóng xoay người ánh kiếm theo đà lại quét ngược ra một g ò n g bọn này trình độ kém hơn thù phá thiên không kịp tránh né một loạt tiếng rú xé không gian Gã năm tên đại hán vừa xông tới đồng loạt ngã ra sao kẻ mất tay người r ụ n g đầu ngọn đ ộ c kiếm d ù n g lên mấy đường nữa thay người n ố i tiếp thay người ngã gục t h u phá thiên trông thấy mà không khỏi kinh quản tới giờ gã mới nhìn thấy rõ thất độc thần kiếm lợi hại đến giường nào cảm thấy cái chết đang tới gần gã tâm thần bấn loạn quay mình toan chạy trốn nhưng vừa cất bước thì trước mặt đã lóe lên ánh chớp màu lục bờ d â i nghe buốt lạnh cánh tay phải đã rớt xuống đất ngay trước mặt của gã nhưng chính mắt gã nhìn thấy mà gã vẫn không thể tin đó là cánh tay của mình vì vẫn chưa cảm thấy đau đủ thấy c h i ề u kiếm vừa rồi của hoa sĩ kiệt nó thần tốc đến g i ư ờ n nào thanh kiếm rời khỏi cánh tay của gã rơi xuống đất đánh choang một tiếng hoa sĩ kiệt lấy chân hất thanh kiếm tới gần bên gã rồi nói m à u cầm lấy khí giới đi quân tử không hại kẻ khốn cùng người m à u đi đi trước khi ta đổi ý thù phát h i ê n đưa tay trái nắm lấy thanh kiếm lúc này e mới thấy vết nứt đ à o đến tận tim gác bàn tay trái cầm kiếm cũng lẩy bẩy không dững y liền buông kiếm tay trái tự điểm vào quyệt đạo nơi vai phải lòng thầm nghĩ tên tiểu tử này võ công t r á c tuyệt mà lại nhân nghĩa hơn người thật đáng để cho người ta phải kính phục nghĩ rồi hắn thở dài nói ta thật có mắt không trồng thiếu hiệp qua sĩ kiệt vừa nghe nói hai chữ thiếu hiệp thì gạt đi biết sai mà sửa mới là điều đáng quý ta với các người không thù không quán các người mau đi đi là hơn thù phát thiên gật đầu giơ tay ra hiệu với những tên còn lại các người mau lui đám đại hán cũng tự biết mình không địch nổi với hoa sĩ kiệt n à y nghe lệnh rút lui thì mừng rỡ nhúng mình lẫn mất cả hoa sĩ kiệt nhìn lại thấy thủ phá thiên vẫn chưa rời đi tài lay quay d ờ i thành kiếm nét mặt dường như muốn nói nhưng dường như không chàng liền hỏi các hạ có điều gì muốn nói thì xin cứ tự nhiên nghĩ lại quả thật vừa rồi tại hạ nóng giận ra tai hơi quá đáng bây giờ hối hận vô cùng thủ phá thiên lên tiếng nói tại hạ chẳng dám trách thiếu hiệp trong lòng lại còn thấy cảm kích không phải có trận đấu với thiếu hiệp hôm nay thì tại hạ không khi nào thức tỉnh tuy rằng mất một cánh tay mà được dung mạng để cải tà quy chính đây là thiếu hiệp cứu cuộc đời của tại hạ chứ không phải hại tại hạ đâu hoa sĩ kiệt n á t mặt vui mừng nói các hạ biết hối cãi thật là một điều đáng vui mừng chàng quay sang nguyên nguyên nói nguyên muội à hãy dùng linh dược mang theo giúp băng bó vết thương cho thù đại hiệp đây đi nguyên quyên ở trong lòng cũng không hoàn toàn tán thành nhưng nghĩ đây cũng là việc tốt nên nàng ngật đầu y lời lấy thuốc trị thương băng bó vết thương cho y cẩn thận thù phá thiên nói nhỏ xin cô nương hãy bỏ qua những lời lẽ vô lễ vừa rồi của tại hạ nguyên quyên lên tiếng nói nếu t à i chấp nê những điều các hạ vừa nói thì đã chẳng thèm giúp cho các hạ băng b ó vết thương đâu phong trần tuyết khách lúc này cười p h à n cô nương thận màn g tuyệt kỷ lại nhân nghĩa hơn người thật là hiếm có hà c h i bình đứng đó cũng xen lời phụ quả đúng thế quyền tỷ của ta võ công có thể nói là trội hơn hoa huynh nữa một mình giao chiến với quyết ma giáo như vào chỗ không người vậy thù phá thiên sửng sốt thù m ẫ u quả là có mắt không ngươi núi thái s ư ờ n trước mặt cũng chẳng nhìn ra dám hỏi lệnh sơn của cụ nương là ai hạ chí bình nhanh nhẩu đáp tôn sư tỷ tỷ ta có hai người một là hà xà tiên tử hai là d â n hạc đại sư quyên quyên nghe nói liền ác đi bình đệ đừng có nhiều chuyện n h á nói rồi nàng t r ă m thủ khai thác thù đại hiệp là người trong tam bảo tây tạng chắc hẳn trong giáo có những cao thủ nào đại hiệp nắm rất rõ hơn thù phát thiên ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng đặt tại hạ cảm đức hòa thiếu hiệp biết được cái gì nhất định sẽ nói hết trong bản giáo bà bảo chủ đều gió công cao diệu phi thường đoạn hồn bảo chủ có diêm l à trận thiết quyết bảo chủ thì có phi đao đội thiên hạ đệ nhất bảo có quyết hồn tiễn đều là những kỳ trận gió lâm đừng nên coi thường thần long đại sư nãy giờ đứng im quan sát lúc này nghe nói thì xen vào những kỳ trợn ấy hung hiểm vô cùng một khi đã thi thố thì muôn phần hiểm độc p h i chủ nên cẩn trọng hoa sĩ kiệt cả cười nói tây hạ khi dấn thân vào giang hồ đã không coi chuyện sống chết là điều quan trọng nữa rồi đã có hướng đi thì dù có muôn ngàn khó khăn lên núi đ à o xuống chảo dầu cũng không từ bỏ thần long đại sư đâm chiều nói <cười> bần tăng một chút lầm lỡ đem thân tu hành đầu nhập thiền hạ để nhức bảo nhưng mấy năm qua chứng kiến hành vi tàn độc của bọn họ lòng cảm thấy hối hận mà chưa có cơ hội để trốn tránh hôm nay mai gặp được hoa thí chủ bần tăng xin biếu ba phương sách để đối phó cùng bọn họ phong trào tứ khách nghe nói thì sáng mắt lên mừng r i ỡ n xin đại sư chỉ giáo dùm cho bà bảo chủ hôm qua đã tới ngũ đ ạ i sơn trước tới đêm qua đã mở cuộc họp cùng thiết tâm đạo nhân nghe chừng như hai bên rất là tâm đầu ý hợp nghe nói là thiết tâm đạo nhân nửa chín h nửa tà tâm tính bất nhất nhưng võ công thì cao diệu khác thường nếu mọi người có thể đàm phán với lão nhờ lão ngăn cản ba vị bảo chủ thì tốt quá đi cựu phát thiên lát đầu nói ê e rằng khó mà như ý được lắm b a bảo chủ hận q u a thiếu hiệp tơi tận sườn tủy nhất định không có nghe lời thiết tâm đạo nhân mà bỏ qua đâu cho dù không thì cũng khiến cho thiết tâm đạo nhân đứng ở ngoài cô mà không đứng về phía ba bảo chủ như t h ế coi như bớt đi một kình địch đáng ngại rồi q u a sĩ kiệt g ặ p đầu nói đại sư nói rất đúng rồi chàng qua sang phía phong trần trí khách nói tiếp à, việc này e là phải nhờ đến lão tiền bối khó nhọc một phen rồi lão xài cười h à hả ta vẫn muôn tới t h ầ m lão ta việc này chẳng thành vấn đề đâu xin đại sư nói tiếp kế thứ hai đi t h ậ n long đại sư l i ế c mát sang phan nguyên quyên rồi nói nhờ phan cô nương thỉnh lệnh của d â n hạc đến trợ lực nhất định mọi việc sẽ chuyển mi thành an trong phút chốc phan quyên quyên bối rối nói lệnh sư hành tôn bất định bây giờ t i ế n g nữ cũng không biết phải tìm ở nơi nào nữa h ò a sĩ kiệt nôn nóng hỏi tiếp vậy phương kế thứ ba đại sư tính thế nào mọi người mau cải trang và rời khỏi nơi đây về trung nguyên ngay lập tức mối thù kia、uh, sau này rồi h ả i trả cũng không muộn bằng nấn ná lại đây phút nào là nguy hiểm thêm giờ phút ấy hoa sĩ kiệt lắc đầu cười nói tại hạ dù chết cũng không từ bỏ ý định hơn nữa tại hạ chẳng bao giờ chịu lén lút cãi d ạ n g chạy trốn đâu phong trần tuyết khách cười lớn hậu tiểu tử ta mang cái thân già này đi gặp lão mũi t r ầ u thiết tâm cũng đáng lắm đáng lắm lão nói rồi bắn mình về hướng đỉnh núi thân hình chẳng mấy chót thì đã biến mất dạng mà tiếng cười thì vẫn còn lòng l ộ n g hoa sĩ kiệt lập tức quay sang q uyên q uyên và hà chí bình phẩy tay nói chúng ta cũng đi thôi thần long đại sư cùng thù phá thiên đưa mắt nhìn nhau bối rối như ngầm n g hỏi xem nên đi cùng với bọn hoa sĩ kiệt hay làm gì rốt cuộc thì thù phá thiên nói chúng tôi đi cùng với thiếu hiệp e là không tiện v ậ y x i n h táo biệt hẹn ngày tái ngộ chúc mọi người thưởng lộ bình an h ò a sĩ kiệt vòng tay đáp lễ nói được hai vị chỉ điểm cho tại hạ vô cùng cảm tạ đất trời bao la ngày tháng còn dài xin tạm biệt ở nơi đây thần long đại sư cùng thù phá thiên phóng nhanh xuống núi đi chưa được bao xa một giọng cười ghê r ỡ n như từ lòng đất g i a n g lên lại như từ đỉnh núi vọng xuống khiến cho hai người khiếp hãi vô cùng thần long đại sư than rằng ây những điều chúng ta nói vừa rồi e là đã bị chúng nghe lén rồi đáp lại là một tiếng nói âm g i a n g c i d ù n g sơn cốc <cười> khá k h e n cho hai tên giặc bán chủ cầu dinh người chẳng nghĩ đến ân đức năm xưa của bán chủ đã dung nạp người khỏi tay kẻ thù truy sát sao h ô người là ai tên thầy chùa vô ơn tới giọng nói của ta ngươi không còn nhớ được nữa hay sao một lão già áo đỏ rau dài từ b ì rừng từ từ bước ra chính là đệ nhất bảo chủ lý ngọc lần thần long đại sư cùng thù phá thiên đều biến sắc bọn họ lùi lại một bước kinh hãi lý ngọc lần quá t lớn hai tên p h á n đồ người đáng chết mà qua xí kiệt liền nhanh chân bước ra đứng án trước mặt của hai người c h ậ n lý bảo chủ lại ngay khi ấy từ cụm giường ở phía trên rầm r ạ p xông ra ngót cả trăm tên đại hán tên nào tên ấy dắt một bộ cung tên khổng lồ ở sau lưng cùng ống tên đầy tên nhồn thần long đại sư lúc này lắp bắp ớ ớ đó đó là quyết hồn tiễn đô lý ngọc lần cười. cười đúng vậy quyết hồn tiễn thấy máu người là chết anh hùng thiên hạ gặp phải quyết hồn tiễn chưa một ai thoát thần đ â u hoa sĩ kiệt cười một chuỗi dài dáng giá vẻ rất là khinh mạng lý ngọc lân trừng m ắ t nói ngươi cười cái gì hoa sĩ kiệt là n g ư ờ i c h ă n hoa sĩ kiệt lại cười đáp đã biết thiếu gia ở đây n g ư ờ i tới để nạp mạng c h ă n lý ngọc lân càng s ô i máu ngươi đừng có khoác lát nha nếu người mà thắng nổi ta một chiêu ta thề chẳng thèm đặt chân vào chốn giang hồ này nữa quyền quyền nghe mấy câu này quen quen thì cười nói <cười> bảo chủ nhất ngôn ký xuất tứ mã nan tri có bao nhiêu người tại đây làm chứng nếu như bảo chủ không thể hạ được kiệt ca của ta trong một chiêu thì kể như thua có phải không lý ngọc lân ư ỡ n g ngực tự tin nói <cười> cứ vậy đi coi bán lẫn tên tiểu tử này tới đâu đã q u y ê n quyền quay sang hoa sĩ kiệt nói kiệt cà ra tay đi hãy cẩn thận đó quyên muội an tâm huynh sẽ đề phòng mà thần long đại sư cũng truyền âm nhập mật nói cho chàng biết câu hồn trảo của lão già này rất là lợi hại thi chủ chớ có coi thường hoa sĩ kiệt cũng dùng truyền âm nhập mật đáp lại đà tà đại sư đã chỉ điểm nhưng câu hồn trảo thiên về âm hay dưng ơ vậy lão ta bốn mươi năm khổ luyện thiết xà trảo có thể nói là lấy vật ở trong lửa đỏ chắc hẳn là câu hồn trảo cũng là một thứ công phu thuần dương h o a n sĩ kiệt nghe nói thì mừng thầm à chuyên luyện băng hồn công lạnh khắc chế nóng thật là may mắn rồi nghĩ thế cho nên chàng mỉm cười thư thái tự như là sắp tới chỉ là một trò đùa vậy lý ngọc lân trông thấy không khỏi động tâm can y nghĩ thầm không hiểu cái thằng tiểu tử này nó có tà thuật gì sao lại có vẻ tự tin quá vậy h ô n g hoa sĩ kiệt như đọc được ý nghĩ của lão chàng bật cười, <cười> lão quỷ đừng có suy đoán bừa bãi ta chẳng hề có tà thuật gì đâu chỉ vừa vào chân tài thực học mà đối phó thì tiếp lão vài trăm chiêu cũng đâu có đáng ngại gì lý ngọc lân lúc này thấy chàng thiếu niên trước mắt thần dũng khác phạm nhãn quan ngời sáng thì cảm thấy hối tiếc đã hứa một lời bất cẩn vừa rồi thấy thần sắc của lão biến đổi không ngừng qua sĩ k ỵ cười khải <cười> lão quỷ nếu lão e không thể chắc thắng thì có thể rút lại lời nói vừa rồi m à n g tiếng k h o á t lát một chút trước bọn thuộc hạ còn hơn lát nữa phải chịu nhục đ ó lý ngọc lần bị chạm tự ái m ặ t xám ngắt liền thét to nói tầm miệng đi lão phu một lời đã nói nặng tựa chính đỉnh người chuẩn bị đi hoa sĩ kiệt liền vận băng hồn công nhãn q u à n g t ự như bắn ra hai luồng lãnh khí ở bên kia sắc diện của lý ngọc lên cũng vô cùng nghiêm trọng áo đỏ của lão căng phồng như bọc gió nhãn q u à n g rực lửa hai tay không ngớt xoay vào nhau bốc lên từng đợt từng đợt khói đen càng lúc càng đậm hơn hoa sĩ kiệt nét mặt cũng mỗi lúc đanh lại khẽ há miệng phun ra một luồng hơi đục như sương khoảnh khắc thì luồng khí băng hàng tỏa ra khắp bốn phía bao trùm không gian mọi người cảm giác như lạc vào một cảnh đông tàn t u y ế t phủ không hẹn mà c ù n g dẫn công chống lạnh lý ngọc cần thay một núi băng dần dần tiến tới mình thì ở trong lòng động q u a n mang không ngờ thằng tiểu tử này luyện được băng hàng tuyệt học là khắc tinh của quả trung thủ thân của mình hoa sĩ kiệt thấy lão chưa ra tay chàng ngạc nhiên hỏi sao n g ư ờ i còn chưa xuất chiêu lý ngọc lân ở thay cưỡi trên lưng cọp muốn tháo chạy thì cũng không được Khi bậm môi vận đầy thành lực vào hai tay sông trảo giúp tới đỉnh đầu của hoa sĩ kiệt một cách thần tốc hoa sĩ kiệt đã chuẩn bị từ lâu một luồng khí băng hàng tức tốc tung ra ngọn kiếm ở trên tay q u á t tới đồng thời tay trái bồi thêm một quyền hai luồng chân khí d a chạm phát ra tiếng nổ lép bép âm thanh s è o s è o khác thường như nước tưới lên than hỏng vậy. lý ngọc lần l ã o đảo thối lùi mấy bước còn qua sĩ kiệt thì hai chân lún xuống nền đá núi phải tới bốn thân hai người cấp tốc điều khí xoát qua thân thể của mình một lượt lý ngọc lần bỗng quát lần hảo tiểu tử đỡ được một chiều quả trùng thần thủ của t à thử đỡ chiều thiên quả chữ liên này đi liền đó hảo há miệng phun ra một luồng quả khí đỏ như hoa hồng q u y ề n q u y ề n lên tiếng nói lão quỷ người một chiều cũng không đã bại được kiệt ca của ta như vậy là thua rồi sao còn tiếp tục đánh nữa vậy n h ó t con đừng có nhiều lời nha lão phù giết luôn cả ngươi bây giờ lão nói rồi quay lại qua sĩ kiệt phóng luồng quả khí tới chàng quát lên một tiếng lại há miệng phun ra một lớp sương mù tài kiếm quét ra một chiêu xạ nguyệt sở trường một tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất hoa sĩ kiệt hự lên một tiếng ngã chuối trên đất lý ngọc lần cũng bị bắn về phía sau té b ị c h một cái ngực bị độc kiếm d ạ c h một đường dài tuy vậy lão vẫn gắng sức phất tài r a hiệu cho đám thuộc hạ quyết hồn t i ế n g lấy mạng tất cả bọn chúng đi quyền quyền bỗng thét lên kẻ nào sử dụng quyết hồn tiễn bản còn ư ơ n g giết chết ngài tức khắc Bọn cung thủ thất thần trước quy thái quy nghi của n ạ n không hiểu trình độ tới đâu nhưng cũng e dè chưa dọn ra tay liên ngọc lần thu hết tàn lực hét lẫn các người sợ cái gì mà không chịu ra tay đi n h â n cung thủ nghe lệnh thì tức tốc d ư ơ n g cung lắp tên chỉ chờ lệnh là xuất tiễn b ắ t đ ầ u lý ngọc lân nặng nề đưa tay ôm lấy ngực thân người co rút máu từ miệng ồng ốc vọt ra không sao ngăn nổi thần long đại sư nói lớn các ngươi đừng kinh động mà dông mạng đô thần cung thiết t í tên đội trưởng của đội cung thủ quyết hồn tiễn trần mát nói tên thầy chùa kia mì đã gửi phận nơi báo chủ trên mười năm báo chủ không hề bạc đ á i ngươi vậy mà bây giờ ngươi đành lòng phản bội báo chủ thốt ra những lời khó nghe như vậy sao t h ầ n long đại sư lên tiếng nói b ầ n tan chỉ vì không có muốn thấy các người chết uổng nên mới khuyên nhủ sao lại nói là lời nói khó nghe chứ y cười nhạt nói bảo chủ hiện tại bị trọng thương tà há lại không lãnh đạo được đội cung thủ hay sao trương dực ta khuyên người nên bỏ cái thối sớm đầu tối đánh quay lại hàng ngũ của bản bảo may ra thoát khỏi hòa loạn tiễn sát thần thần long đại sư g i ậ n d ữ không nói tài phát lên một chữ trương d ự c thấy chữ lực hùng mạnh không dám coi thường tránh mình s a n g một bên giơ tay ra lệnh giết chết tên thầy chùa này trước đi thần long đại sư phát liền một hơi ba chữ nữa chữ lực kinh hồn như sống t r i ệ u lớp sau sâu lớp trước hướng thẳn g tới trương v ự t y khiếp sợ lẫn vào trong đám cung thủ của mình để trốn tránh tên máu nhất thời như mưa loạn bay vào rào tới đại sư thần long đại sư cũng chẳng vừa ông quá to một tiếng nhấc mình lên cao hơn hai trường đồng thời x o n g t r ư ở n g lại quét xuống một loạt tiếng rú thê thảm g i a n g lên bọn cung thủ có mấy người ngã rạp xuống trương dực lòng lòng hét lớn cung thủ mau xạ tiễn thần long đại sư nhấc người lên không trung bằng một luồng chân khí vì thế sau khi tung ra hai c h ư ở n g thì khí đoạn thân mình phải hạ thấp xuống một chút quyết hồn tiễn lại phóng tới như mưa ông không dám chậm trễ không còn cách nào lại tung ra hai c h ư ở nữa g n Từng loạt tên rụng trên đất thu. rụng như là lá rơi mùa、thu. quyết hồn tiễn vẫn tiếp nối lao tới không ngừng mặc sức người thì có hạn thần long đại sư liên tiếp xuất c h ư ở n g chân khí tiêu hào không ít chẳng thể cầm cự được lâu quả nhiên d à i trái đã trúng một mũi tên đ ộ c rồi ông ở trong bụng thầm than khổ biết mạng mình đã tận song song chưởng không ngừng xuất ra trương vật cười nói người đã hiểu quyết hồn tiến g l ờ i hại dường nào rồi còn cố sức làm chi chẳng bao lâu nữa là người được gặp diêm vương rồi đó ta dù có chết cũng phải giết chết được người mới nghe vừa phát trưởng ông ta vừa phóng tới trương dực một cách liều lĩnh điên cuồng thân mình chưa tới mà trưởng đã tới trương dực thấy lão tăng trúng tên thì rất đ ổ i vui mừng không nghĩ là lão lại liều m ạ n g đến giường ấy không kịp tránh né chỉ còn cách sai tay xuất trưởng phản tích bình s à o tiếng nổ trương dực bị b ắ n ngược ra s à o tới ba bước còn lão tăng cũng bị l ã o đảo chút nữa thì té nhào ở trên đất đứng chưa d ẫ n thân mình của lão tăng lại trúng thêm tới cả chục mũi tiễn nữa lão rú lên một tiếng rồi ngã ra đất tắt thở thù phá thiên thấy lão tăng bỏ mạng thì lặng người không nói một lời hồi lâu mới nói lớn trương dực to gan người chưa có lệnh của bảo chủ mà dám giết chết thần long đại sư người đã phạm vào điều bao nhiêu của bảo người có biết hay không trương dực chẳng chút suy nghĩ lên tiếng nói phó bảo chủ đừng quên phó bảo chủ cùng lão sư thối kia cũng không còn là người của bảo nữa rồi hai tên phản tạc các người giết chết chính là lập công cho bảo người đừng vội đắc ý người võ công kém xa ta nhiều trương dực cả cười cắt ngang <cười> phó bảo chủ chịu khó nhìn lại mình coi sao lão hiện còn có một cánh tay kể như là người tàn phế mất rồi hơn nữa lão không để mắt đến bọn cung thủ này sao thùng phá thiên cảm thấy khó mà xui cố vất g i á c một câu ta tàn phế vậy thì sao một khi ta đã liều thân thì ngươi ngọc đá cũng chẳng còn tương r dực lúc này lên tiếng hỏi vậy ý ngươi thế nào chúng ta hãy đưa bảo chủ lên núi trị thương rồi hãy tính à, kể ra phó bảo chủ vẫn còn có chút tình nghĩa với bảo chủ hơn tuy nhiên hành động của lão vừa rồi thật khó mà dùng thư nếu phó bảo chủ thật tâm hồi đầu hãy liều mạng với bọn kia trước để ta đưa bảo chủ đi như thế mới có thể tình được t h ủ phá thiên t h ẳ n g nhiên nói hòa sĩ t i ệ t đã trọng thương còn lại một con bé và một cô nương kia yếu đuối thà cho họ không được hay sao đừng d ự c vốn đã rõ tâm ý của t h ủ phá thiên n à y nghe nói như vậy thì cười nhạt không được phó bảo chủ tha mạng cho chúng liệu bà vị bảo chủ tha mạng cho lão chăng quyền quyền không nén nổi lên tiếng nói b à tên quỷ đó không tha cho chúng ta thì làm gì n ó i chúng ta chứ thù phát h i ê n lẳng lặng rút thanh kiếm bằng tay trái còn lại giúp ra một chiêu trương dực bị tấn công bất ngờ hơn nữa võ công của y tuyệt đối không thể nào bằng phó bảo chủ lãnh trọng một mũi kiếm nơi hông loạn c h ọ n l ù i mấy bước xích té nhào buôn t ê n y gào lên tức thì tên độc từ bốn phương tám hướng phóng tới phó bảo chủ trình độ có hạn không tránh khỏi mấy mũi tên cắm vào người lăn ra chết tốt quyên quyên thấy quyết hồn tiễn lợi hại phi thường ở trong lòng suy nghĩ không có cách nào đối phó tình thế t h a y thoát khỏi nơi đây toàn mạng thật là khó khăn vô cùng trương dực trúng kiếm tuy đã uống thuốc trị thương s ò n g khí h u y ế t đã không thông khó chịu vô cùng y nén cơn đau lầm lì tiến tới quyên quyên nàng vẫn giữ nét mặt trầm tư dường như đang mãi suy tính kế sách chẳng chú ý gì tới hạ chí bình lo ngại h á t lớn áp t ặ c dừng bước trương vực nhìn lạnh lẽo khẽ nhếch môi tiến tới chàng rồi bất chợt dùng tay chộp tới ngực của chàng hạ chí bình lập tức lắc mình sử dụng một ảo tuyệt kỷ bịch trương vực sững người thối lụi một bước tròn mắt nhìn kinh ngạc tiểu tử ngươi là ai sao lại biết thế trảo c ó mụ già u quyết nhai hơn hà chí bình chả thèm đáp đứng yên trân trói nhìn y quyên quyên nhẹ nhàng lứt tới sau lưng của chàng vung tay lên hà chí bình chưa kịp phản ứng gì yết hầu đã bị điểm rồi phan thị tỷ t h ị tỷ làm gì vậy rành con chết đi tiếng nói của nàng vừa dứt thì thân hình của hà chí bình cũng đã ngã chạm tới đất đôi mắt của chàng hướng lên quyên quyên chưa hết b à n hoàng trước hành động và lời nói lạ lùng của tỷ tỷ chàng không sao ngờ được tỷ tỷ mình lại có thể thay đổi nhanh tới như vậy xuống tay với mình tương vật thay chị em nhà này đánh nhau cũng không hiểu ra sao nhưng thiếu nữ trước mắt thì đúng là nhan sắc có một không hai xin h tươi mơn mởn khiến cho y động lòng thú vật mắt nhìn nàng chăm chăm thèn thuồng quyên quyên quay sang y bờ môi ngọt ngào khẽ động tiến g quanh thỏ thẻ nói tiện nữ e rằng tên tiểu cẩu này khiến cho trương đại hiệp không vui mà thôi chứ với bản lãnh của trương đại hiệp cả phó bảo chủ cùng thần long đại sư còn phải chịu chết con chó con này sức mấy làm đại hiệp rụng được một cọng tóc chứ trương dực nghe lời nói tình tứ thì đắc ý cười khà <cười> cô nương này nhỏ tuổi mà thật thước thời lắm nàng lại hơi khẽ mỉm cười hàm tiếu rồi nói tiếp tiện nữ là hạng quần thoa nào biết chi đến thời thế thế nào chỉ là chứng kiến sự lợi hại của quyết hồn tiễn của đại hiệp thì vô cùng ngưỡng mộ lại thay con chó con này không hiểu trời cao đất dậy như thế nào cứ khăng khăng tìm tới cái chết nên tiện nữ đã hà chí bình quyệt đạo bị bế nằm im trên mặt đất không thể cụt cửa gì được nhưng miệng thì vẫn có thể phát ra tiếng nói thấy nàng nói như thế thì rất đ ổ i kinh ngạc và phẫn nộ hắn k ê u l ị n h quyền tỷ tỷ q u y ê n quyên trừng mắt nhìn y rồi quát chó c o n cầm miệng lại ai là tỷ tỷ của ngươi hà chí bình như bị v ộ i gáo nước lạnh ở nơi lưng y sửng sốt hồi lâu rồi mới có thể nói tiếp tỷ tỷ phải chăng tỷ tỷ thấy kiệt quỳnh thất thế mà thay lòng đổi giả, thật là lòng lan giả thú hạng người như thế khốn kiếp ta nói mì im miệng mà miệng quát tai nàng đã nhanh như chớp điểm nơi quyệt câm của chàng hà chí bình trong cơn giận dữ nhưng chẳng thể nói nên lời tàn quốc ẩn hơn trừng trừng nhìn uyên uyên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng lúc đó lại nghe tiếng của trương dực nói phàn cù nương liếc sang y một cái tình tứ uyên uyên nói tiện nữ muốn theo đại hiệp về nơi tây tạng làm người nâng khăn sửa t ố i có được không trương dực trước cũng thoáng nghi ngờ nay nghe nàng nói thì bao nhiêu nghi ngờ bỗng đâu không còn nhớ ra nữa chỉ thấy trước mắt thân hình mỹ nhân ngà ngọc tiếng nói mỹ、ừ. nhân ngọt ngào mà thôi cô n ư ơ n g thật muốn về tây tạng sao q u y ề n q u y ề n đáp tiện nữ không phải dân tây tạng nhưng gia mẫu khi trước ở đó giờ không hiểu thất lạc nơi đâu tiện nữ là phận con gái nên muốn tới tây tạng tìm gia mẫu để có thể ngày đêm chăm sóc cho tròn chữ hiếu ngồi đâu trên đường đi gặp phải bọn chúng bị chúng lừa gạt tới đây trương dực đang say mê giọng nói tiếng cười của mỹ nhân nghe nói thì t ê n ngay là thật liền cười nói ha <cười> ha thật sao ta xin đưa cô nương đi tìm lệnh đường dù gian nguy thế nào cũng nhất quyết không lùi bước y quay sang đoàn cung thủ ra lệnh các người m a u thu cùng tên đưa bảo chủ lên núi trị thương bọn chúng dạ gian rồi nhanh nhẹn thu dọn quyết tiễn s ó c lấy gã q u y ế t hồn bảo chủ lên rồi sắp thành hàng ngũ chỉnh tề chờ lệnh lui bước tương dực trỏ vào q u a sĩ kiệt vẫn đang còn nằm ở dưới đất không gượng dậy nổi lên tiếng n ó i các n g ư ờ i k h i ê n cả cái tên khốn này đi nộp cho b á o chủ mà lãnh thưởng đi câu nói vừa qua cửa miệng đã nghe sau lưng một luồng khí phong ập tới như thái sừng tương dực trúng chưởng rú lên một tiếng ngã s ắ p xuống đất quay mặt lên y bác gặp quyên quyên đang đứng nhìn hắn với tư thế ngạo nghễ oai nghiêm vô cùng y muốn ngàn lần cũng không sao thể ngờ được rằng mỹ nhân lại có thể xoay chuyển thái độ nhanh đến như thế miệng c ô hắn l ấ p bắp cô nương sao nguyên nguyên cười sát lạnh sắc diện lộ vẻ độc ác rồi lên tiếng nói ta muốn giết ngươi trương dực hiểu mình đã trúng mỹ nhân kế rồi cố thủ tàn lực hét lên cùng thủ mau xạ t i ế n g tiếng, tiếng hô vừa thoát khỏi miệng thân hình của gã đã h ư ớ n g trọn luồng h ư ỡ n g phong thứ hai của nguyên nguyên bị văng vào cội cây gần đó tan thành bốn mảnh chân tay mỗi cái một nơi đám cung thủ thấy chỉ huy của mình mất mạng thì sợ run lên tài chân lập cập rút tên ra xả tiễn tự bảo vệ mình cũng khó khăn ngay lúc ấy t ự mái tóc của quyên quyên tung ra hàng chục con rắn nhỏ màu vàng phóng vào bọn chúng tiếng kiều thét g i a n động cả một vùng tên chưa kịp b ắ n ra thì đã rớt xuống đất cùng với thân người uyên uyên lại cười nhẹ một tiếng tiến tới gần kết liễu mạng sống của quyết hồn bảo chủ khi ấy đang nằm co ở trên đất vì bị bọn thuộc hạ đánh rớt trên trận trường bây giờ ngoài nàng q u a sĩ kiệt và hạ chí bình ra không còn ai sống sót bất thần một giọng nói âm trầm từ đâu vọng lại tiếp theo đó là một lão già h á t bào nhanh như một tia chớp lao ra phan uyên uyên nghe tiếng động lạ d ộ i dừng bước quay đầu lại ánh mắt của nàng lập tức gặp ngay một lão già áo đen n ó i bước sau lưng của lão ta còn có mấy chục tên quái nhân với trang phục kỳ dị mặc mũi tên nào tên ấy gớm g h é t vô cùng trong tay mỗi tên còn cầm khí giới kẻ đao người búa kẻ chĩa người cưa thật chẳng khác gì một bầy quỷ đi chầu chực nơi diêm la điện lão già áo đen dứt giọng cười âm trầm quát m ắ t nhìn nguyên nguyên rồi nói <cười> lý bảo chủ phải chăng là bị người đã thương nguyên quyên sau phút định thần trừng mắt nói phải thì sao ánh mắt hoài nghi lão già nhìn nàng rồi lắc đầu <cười> bản bảo chủ không tin được nàng lại hỏi sao lại không tin được lão già áo đen không đáp quét mắt nhìn quanh bốn phía ngoài nguyên quyên trong trường trận lúc ấy kẻ chết kẻ nội thương sát người la liệt lão lại càng kinh ngạc hơn n h ũ thầm với võ công của thiên hạ đệ nhất bảo lý bảo chủ quyết không thể nào bại d ư ớ i tay con nha đầu này được trừ phi là có kẻ ngầm trợ giúp cho ả lão tàng hắn m ộ t tiếng rồi cất dạo mãi nha đầu kia còn kẻ nào tới đây cùng ngươi có tất cả đã bị thương cùng với lời đáp thân hình của nàng như một l ầ n chớp bắn đ ế n bên cạnh của hoa sĩ kiệt móc qua trong túi ra một viên thuốc nhét vào miệng của chàng bất thần khi ấy bóng đen nhón đ ộ n g theo một lực chưởng kình ầm ầm như sóng dỗ ập xuống n ạ n phan quyên quyên chéo tay quật lại một chiêu phản kích tay kia vẫn nhét nhanh viên thuốc vào miệng củ a hoa sĩ kiệt hai luồng kình lực chạm vào nhau g i à n lên tiếng nổi như s ó n g động lão già áo đen l ã o đảo bật lùi mấy bước m ơ i gượng đứng lên được mặt xám như chạm đổ phan quyên quyên cũng l ã o đảo thân mình cố gắng hết sức để khỏi trôi lui thì ra lão già thấy nàng đàn định trị thương cho qua sĩ kiệt thì lập tức xuất thủ tính buộc nàng phải dừng tay ai ngờ phan quyên quyên không ngừng tay mà lại còn phát t r ư ở n g chống lại lão qua thế chưởng vừa rồi lão vô cùng sửng sốt vì thấy công lực của nàng không thua kém gì lão lão quát lớn nha đầu kia ngươi là ai phan quyên quyên trả lời ta là ta là cô gái đứng trước mặt ngươi ngươi không nhìn thấy sao giọng cô lão già như g i ố n g l ệ c ta đâu có l ò mà không trông thấy ngươi là một đứa con gái ta muốn hỏi ngươi tên họ gì môn phái nào sao lại đã thường lý bảo chủ chứ lão già ngươi thật là lẩn thẩn hỏi một lúc mấy câu như vậy ta làm sao mà nhớ nổi chứ ngươi đừng có giả bộ ngốc nghếch nha bản bảo chủ chỉ hỏi tên của người tôn sư là ai mà thôi màu trả lời k é o mất mạng nguyên quyên làm bộ ngún g n g ẩ y như trêu tức lão làm gì mà lão hung hăng quá như vậy chứ thân con gái phải biết giữ gìn tên tuổi ngươi là bảo chủ hay ai cũng mặc ta là ai môn phái nào chẳng liên quan gì đến ngươi một tên quái nhân áo trắng tay cầm phán quang bút đứng sau lưng của lão g i à áo đen trước rồi lên tiếng k h ả i bẩm giáo chủ con nha đầu này vô lễ quá đổi để thuộc hạ thai bảo chủ bắt lấy nó thì ra lão già áo đen là ngô h ậ n thiên bảo chủ của đoạn hồn bản một trong tây tạng tam bản n g o à i danh của lão là thiết diện diêm la trận thế diêm la của lão biến quá phi thường mấy mươi năm nay chưa có ai có thể phá giải nổi kẻ nào đã bước vào trận thì không thể sống sót mà trở ra lần già kia nghe nói vậy liền gật đầu được lắm nhưng nha đầu này thân phận không rõ người phải cẩn thận đó quay nhìn áo trắng cúi đầu cung kính bẩm d â n lập tức gã rung động ngọn phán quang b ú t l à m lì tiến tới bên quyên quyên nhếch môi cười âm trầm nói <cười> cô nương nên mau thành thật khai ra thân phận của mình ta sẽ cầu xin bảo chủ thà mạng cho người quyên quyên trả lời khôn g khéo hình thù thật là gớm ghiếc người thật là một quái vật hay là người vậy quái nhân áo trắng vẫn bình thản <cười> dĩ nhiên là người rồi ngươi là con gái sao ăn nói ngỗ ngược quá vậy người thật sao vậy mà ta ngỡ quỷ hiện hồn về đó chứ quái nhân cười ha hả <cười> cô n ư ơ n g thấy mặt mũi ta khó c ò i lắm hay sao nếu thấy mặt thật của ta cô n ư ơ n g có chịu nói ra thân phận của mình không quyên quyên nghe nói xong chợt n ả y ra một ý định đôi mài xin nhíu lại làm duyên mồi hé nở một nụ cười tươi được ta bằng lòng người hãy để lộ mặt thật của ngươi cho ta xem trước đi quay n h ậ n áo trắng dùng t r u y ề n âm nhập mật thỉnh lệnh của bảo chủ khải bẩm bảo chủ thuộc hạ muốn thử khiến cho nha đầu này khai ra lai lịch xin bảo chủ chấp nhận thức d i ệ n diêm la dùng t r u y ề n âm nhập mật đáp lại được nhưng nha đầu này có vẻ rất thông minh quỷ quyệt ngươi nên đề phòng m ắ t mưu của ả đ â u t h u ậ n hạ tuân lệnh gã đưa tay lên vuốt mặt một cái bộ mặt thật lập tức được phơi bài một gương mặt tuấn tú hiện ra phần quyền quyền t h ẳ n g thốt cất lời ngươi nào có xấu xí gì đâu tại sao lại phải quá trang thành ra như thế q u a y nhân áo trắng trước vẻ đẹp như thiên tiên lạc trần của q u y ề n q u y ề n sớm đã sinh dạ không đứng đắn nay nghe nàng nói thì càng hỡi dạ buồn giọng ẩ m ờ nói ờ nếu cô nương thuận ý tại hạ có thể giúp cô nương một đời vinh hoa phú quý quyền quyền giả g ờ không hiểu người nói vậy là sao tà thật không hiểu gì hết tân quái nhân bước lên một bước cười nham nhở <cười> ý của tại hạ là muốn cô nương làm người nâng khăn sửa túi làm hồng nhang tri kỷ của tại hạ quyền quyền đôi mắt lướt nhanh qua đám quái nhân sau lưng của đ o ạ n hồn bảo chủ nàng thầm tính ngày giành diêm la trận của đoạn hồn bảo chủ lợi hại phi thường c h ỉ bằng nhân dịp này ta lại dùng mỹ nhân kế lần nữa thăm dò một phen định sẵn như thế cho nên quyên quyên giả v ợ m u ố ngoảy nửa như ưng thuận đại hiệp đâu cần gấp gáp đến như thế đại danh và thân phận của đại hiệp tiểu nữ còn chưa được biết nói chi chuyện nên duyên phu phụ tên quái nhân áo trắng cười tức mắt hi hi, hi. được được ta nói À, ta là thiết chỉ thần giao tiền di dũng đường chủ nội tam đường của đoạn hồn bảo còn phương danh của cô nương là chi từ môn phái nào tới p h a n quyền quyền nhũng thầm tên này muốn tương kế t ụ kế bắt bí ta thật là quá tức cười nhưng ngoài mặt nàng vẫn tươi cười miệng nở như qua d ù n g phép truyền âm nhập mật nói với y nếu như đại hiệp thật tình để mắt tới tiểu nữ tiểu nữ cũng chẳng dám giấu giếm hơn nữa nhưng thiết chỉ thần giao tiền vi dũng d ộ i truyền âm nhập mà đáp lại a i hà là kẻ vũ phu nhưng với chữ tình thì vô cùng coi trọng chỉ cần cô nương chẳng gạt tại hạ tại hạ quyết không dối nửa lời quyền quyền lại đông đưa ánh mắt e ấp nụ cười khiến cho tiền vi dũng càng cuồng loạn nhịp tim thấy y đôi mắt hao háo nhìn mình quyền quyền chỉ muốn d u n g tay cho y một chưởng rồi đợi nhưng mạng sống của hoa sĩ kiệt quan trọng hơn nàng gượng nét tươi cười rồi nói thiền đại hiệp có lòng đối tưởng đến quyên quyên này quyền quyên thật chẳng dám lời lẽ ngọt ngào như mật rót vào t a y càng lúc càng khiến cho gã họ tiền đê mê cõi mộng nếu không phải còn có nhiều người ở tại đó gã đã chồm đến để thỏa mãn thú tính rồi thấy cá sắp lọt lờ q u y ê n quyên ngọt ngào nói tiếp ngài một điều vừa rồi tiểu mụi đã hại mạng không ít cao thủ của t a m bảo e rằng bảo chủ chẳng dung mạng cho tiểu mụi tiền di dũng nghe q u y ê n quyên đổi cách xưng hô sang tiểu mụi lòng càng như ngay như dại chẳng còn sáng suốt để mà phân biệt điều chi nữa sốt sắng trấn an nói đã có ta ở đây nàng có gì mà phải sợ nếu lão ta có lập dìm là trận ta cũng có thể phá giải được như b ẩ n quy ê n quyên lộ s ắ c hân quan hỏi làm sao đại hiệp dám khẳng định như vậy nàng trong một thoáng mừng vui sắc mặt lộ vẻ nôn nóng thiết chỉ thần giao nhận t h a y vẻ bất thường chột dạ nhìn nàng chăm chăm hồi lâu y mới thốt lời không phải tại hạ không tin cô nương nhưng vì luật lệ của bảo chủ rất nghiêm minh g i ả lại tên khốn hoa sĩ kiệt còn chưa diệt được quy ê n quyên đôi mắt lẳng lơ quyến rũ ánh mắt thu ba như muốn nhấn chìm đối thủ nàng c ấ t g i ọ n g êm dịu hờn dỗi nói h ò a sĩ kiệt đã chết đến nơi rồi còn lo tới hắn làm chi t h ề nghi d vũ vội lên tiếng hỏi h ò a sĩ kiệt hiện giờ ở đâu bảo chủ của tại hạ lần này thân chinh tới đây cũng vì muốn diệt trừ cho được hắn y cố ý nói lớn để cho bảo chủ nghe rõ hầu che lấp những cử chỉ tình tứ quá lố vừa rồi quả nhiên đoạn hồn bảo chủ truyền âm nhập mật dặn dò tên đường chủ thuộc hạ tiền đường chủ hỏi rõ ả xem hoa sĩ kiệt ở đâu phan q u y ề n q u y ề n cố ý đưa mắt nhìn sang hà chí bình đang bị điển nguyệt nằm co ở trên đất tiền vi dũng đưa ánh mắt nhìn theo thấy cách đó chừng mười bước một gã thanh niên mặt mũi thanh tú đang trừng trừng hằn g học nhìn hắn tỏ tay vào hà chí bình tiền vi dũng hỏi gã này là hoa sĩ kiệt phan q u y ề n q u y ề n ẩ m ờ nửa như phải mà nửa như không à, tiểu mùi thật sự cũng không rõ nhưng hắn ta thần dũng dị thường vừa rồi đã có không ít cao thủ của đệ nhất bảo bị thương ở trong tay của hắn tiền d u y dũng lúc này lên tiếng nói vậy thì chắc là hắn rồi vậy còn tên mà vừa rồi mùi mùi đã nhét thuốc vào trị thương cho hắn là ai vậy q u y ê n quyên ở trong lòng rúng động nhưng nét mặt vẫn t h ả m nhiên ờ tên đó là hà chí bình con trai của phục ma giáo chủ hà t ư ớ n g siêu miền thanh hải là vị sư huynh của tiểu mùi tiền di dũng nịnh khéo nói ồ thật không ngờ mùi mùi lại là cao độ của phục ma giáo chủ hàn chi gió c o n g cao cường như vậy nhưng hà t ư ớ n g siêu cùng báo chủ của ta vốn có sự hiềm thù từ trước hà c h i bình nghe hai người đối đáp lòng q u a n mang vô cùng quyền t h ị tỷ nói ta là Hoa Sĩ Kiệt Lại nói hoa sĩ kiệt là ta như vậy là có dụng ý gì đoàn hồn bảo chủ chợt s e n vào tiền đường chủ nếu tên đó thật sự là hoa sĩ kiệt nhiệm vụ của đường chủ là hoàn thành rồi màu mang tên khốn đó lên núi đi là xong rồi quay sang quyên quyên y đằng đằng sát khí nói hà tuấn siêu là kẻ đại thù của bản bảo chủ không ngờ mi là truyền nhân của hắn bày đâu vàng trận diêm la bắt sống ả cho ta tiếng dạ rang rộn ràng g i a n g lên khắp núi rừng đám c a o thủ đầu trâu mặt ngựa lố nhố ở phía sau lập tức tỏa chia thành bốn hướng tạo thành dòng dây quanh người của quyên quyên tiền d u y dũng liếc mắt thấy nàng nàng lộ vẻ kinh hãi thiết tha nhìn gã như g i a n g lên lòng e bảo chủ b ắ t nàng thì chuyện mình hỏng bét hắn bèn đem ngay bí quyết phá diêm la trận nói cho nàng biết m u i m u i chừng nào diêm la trận phát động nàng cứ theo phép âm dương phải ba bước trái ba bước l ù i năm bước tiến chín bước thoát khỏi trận lúc đó ta sẽ đợi nàng ở bên sườn núi ngũ đ ạ i sơn dứt lời gã nhúng mình phóng đi nhưng một bóng người khác đã thoáng động chận lấy lối đi của hắn rồi quát lên một tiếng như lệnh dở tên phản phúc này dám đem bí mật của bản báo cho địch nhân ây tội mày đáng phân t h a y đố tiền d u y dũng giật mình vừa kịp nhận ra đó là bảo chủ của mình thì một ngọn chưởng kình từ tay của đoạn hồn bảo chủ đã ào ra hung mảnh như gió l ố c gã bèn vung tay lên đỡ bình một tiếng hai luồng chưởng phong d a chạm vào nhau tiền d u y dũng công lực còn non kém hơn nhiều so với bảo chủ chịu không nổi bị đẩy lùi hơn tầm cả bước â n ngực ọc ra một d ò i máu tươi đoạn hồn bảo chủ nhếch môi cười lạnh phóng theo một chưởng thứ hai tiền diên dũng vì đã bị trọng thương thấy trưởng phóng tới mà vô phương tránh né thân mình của y bắn vội vào một gốc cây ở chân núi dở sọ rồi chết tốt q uyên uyên thử lúc hai người bận giao tranh phóng tới xem thương thế của hoa sĩ kiệt vẻ mặt của chàng đã lộ sát hồng chứng tỏ viên thuốc của nàng vừa rồi đã có công hiệu biết hoa sĩ kiệt sắp sửa tỉnh lại q uyên uyên mừng rỡ khẽ gọi kiệt ta m a u tỉnh lại điều khí trị thương tên đoạn hồn bảo chủ sắp phát động diêm la trận rồi kiệt hoa sĩ kiệt vội gượng lật mình ngồi dậy xếp bằng tĩnh tỏa điều khí vận công quyền quyền đứng sát ở bên cạnh vừa trông c h ừ n c h à n vừa g i i mắt quan sát trận c u c thấy tiền di dũng không đầy hai chiêu đã bỏ mạng d ớ i tay của đoạn hồn bảo chủ nàng không khỏi lo lắng ở trong lòng liền nói lớn t r c người đã thấy chưa tiền đường chủ dưới trướng bảo chủ lập không ít công lao vậy mà chỉ một lúc sai lầm nho nhỏ đã bị bảo chủ của các người dùng thủ đoạn tàn khốc lấy mạng rồi các người e rằng chẳng sớm thì muộn cũng dòng mạng d ư ớ i tay của lão mà thôi xin cáo lỗi truyện bị thiếu trang lưu ân dùng t r u y ề n âm nhập mật nói ý của ngô quỳnh r ấ t h a y chỉ ngại lão mũi trầu t h i ế t tầm đạo nhân nếu như gã mò xuống núi giúp cho hoa sĩ kiệt trận thế của chúng ta khó mà duy trì nổi đoạn hồn bảo chủ kinh ngạc hỏi thiết tâm đạo nhân sao lại muốn giúp cho h ò a sĩ kiệt chứ đêm qua chẳng phải chúng ta đã cùng lão thỏa hiệp êm thấm rồi ư không lẽ lão lại bội ước thiết tâm đạo nhân vốn chẳng có ý giúp tên tiểu tử họ h ò a đó nhưng mới đây có một lão quái khách tới hội kiến với lão qua buổi hàng nguyên thiết tâm đạo nhân đã thay đổi thái độ đ ặ n hồn bảo chủ trầm ngâm trong giây lát rồi dục nếu thế thì lưu q u ỳ n h hãy mau ra tay cho mau đi kết liễu mạng của tên tiểu tử đó trước dù thiết tâm đạo nhân có tới thì với sức một mình lão có thể làm gì được chúng ta lưu ân gật đầu tình thế hiện tại thì đó là cách h a i nhất thùi q u y ề n q u y ề n thấy hai người còn đang thương lượng nhanh chóng lợi dụng thời cơ tiến tới bên hà chí bình xuất thủ nhanh như điện chớp giải khai quyệt đạo trên người của hà chí bình rồi nhẹ nhàng nói vì muốn vụ địch mà ngu tỷ mạo phạm tới hiền đệ hà hiền đệ đừng có trách hà chí bình cười gượng ây thật ra đệ cũng có chút bực mình nhưng quyên tỷ tỷ à bây giờ thì đệ không còn ạ còn kính phục tỷ tỷ nữa là khác quyên quyên cười nhẹ ngát lời vậy thì tốt rồi mau điều khí vận công chuẩn bị ra tay cùng chúng ta l ạ i vừa c h ợ t nghe lưu ân quát lớn hòa sĩ kiệt trước khi p h i đào đ ô i của bản bảo chủ phát động lão phù cho ngươi một cơ hội nữa nếu khoanh tài chịu trối mai ra thoát khỏi nạn bị p h i đào phành thầy đô quý khính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ ba mươi bảy của tác giả giả kim du n g đến đây tạm dừng mong quý vị b ấ m vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần ba mươi tám tiếp theo 審査員。